Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nằm gần phố tàu Đẩy cửa chính bước vào Khách sẽ phải đi qua cái bếp đầu tiên Rồi mới tới một khoảng trống Vừa là chỗ ngồi ăn Vừa là nơi tiếp khách Và ngay ở chỗ tiếp khách đó Khi khách ngồi ở sofa Có thể ngó thẳng vô buồn tắm với nhà cầu Công nhìn thoáng khắp nhà Và ưu tư hỏi Nhà này mấy phòng ngủ hả cô? Khanh đứng tựa vào quầy bếp, cách công cả hai thước vui vẻ đáp: "Có một buồng thôi ông ạ." Công giật mình: "Một buồng thì tối có ngủ đâu?" Khanh chỉ tay về phía công: "Đấy, tôi ngủ ngay ở chỗ ông đang ngồi chứ ngủ đâu. Cái ghế ấy người ta chế biến hiện đại lắm ông ạ, chỉ việc lôi ra một cái là thành cái giường." Công lắc đầu nghĩ đến thằng anh rể của Khanh và bất giác thở dài. Khanh đột ngột đổi đề tài: "Ông không đi làm hả ông?" Ông công này hay là ông làm ca đêm? Ông ú ớ đáp: Tôi làm lăng nhăng mà, giờ giấc không nhất định. Khanh nói như giễu. Sướng gì? Và nàng nghiêm giọng dặn: Chốc nữa, giả dụ anh chị tôi về đột xuất, ông liệu cách mà nói đấy nhé. Đừng để tôi bị mắng oan. Ông tự nguyện đến đây, chứ không phải tôi mời ông đến đâu. Ông nhớ họ tôi như thế. Thật mà, tôi nói nghiêm túc chứ không phải đùa đâu nhé. Nè ông lắm, tôi mới bằng lòng để ông đến chơi đấy. Công bật mình ngắt lời. Nếu cô muốn tôi về, cô không muốn tôi ở lại thì tôi về. Ừ. Phải có, phải phải cô muốn đuổi tôi về khóc. Công vừa hỏi thăm dò vừa làm bộ đứng dậy. Chàng cầm cuốn thánh kinh lên kẹp vào nách và từ từ bước ra. Nhưng không ngờ Khanh thản nhiên đáp: Vâng. Ông nên về đi thì hơn." Cùng hết sức thất vọng, chàng toan bước thẳng ra cửa, bỗng nghĩ lại và đổi ý vì câu trả lời của Khanh vừa như cây roi quất mạnh vào tự ái của chàng. Chàng trở lại, ngồi xuống chỗ cũ, đặt cuốn thánh kinh trên bàn và ưỡn người ra thành ghế. Đời chàng đã bị xua đuổi quá nhiều rồi, thêm một lần nữa có an thua gì? Chàng bướng bỉnh bảo Khanh. "Lẽ ra thì tôi về." nhưng mà tôi muốn ngồi lại chờ ông anh rể của cô, xem mặt ông ấy như thế nào mà cô sợ quá vậy. Khanh chớp mắt nói: "Ơ, ông ở lại thật ư? Thế thì mời ông xơi cốc nước nhé." Công lắc đầu nửa đùa nửa thật. "Khỏi cốc, từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì cả. Cô có mì gói thì nấu cho tôi xin một tô." Khanh khoanh tay lắc đầu. Mì thì cha lúc nào thiếu, nhưng mà ông đến giảng đạo cơ mà. Nhớ ông đang ăn, anh chị tôi về thì ông nói làm sao? Có ai đến nhà người ta giảng đạo mà lại đói ăn mì gói bao giờ? Không thấy lối nói chuyện của Khanh cứ lấp la lấp lửng, làm chàng không đoán được cảm nghĩ thật trong lòng nàng đối với công như thế nào, nhưng chàng cho rằng chung quy cũng chỉ vì thằng anh rể của Khanh nhồi sọ quá kỹ, làm Khanh sợ gã hơn cả cha mẹ ruột. Công lên tiếng Cô học anh Văn ở đâu? Tôi đề nghị mỗi ngày tôi đến đưa cô đi học rồi chiều đón cô về. Khanh lại lát đầu. Tôi chưa thấy ai bạo như ông. Ông mới biết tôi có mấy phút đồng hồ mà ông đã đòi đưa đón. Thôi thế này. Dù sao tôi cũng cảm ơn ông. Chỉ có điều là... Xin ông gặp anh rể tôi đã. Rồi hãng hay. Công bực mình cười khảnh. Hửm. <cười> Thật sự thì tôi cũng chẳng muốn nhìn mặt ông anh rể của cô làm gì. Nhưng nghe có cứ nhắc mãi ông ấy, tôi đâm ra tò mò và nhất định phải gặp cho bằng được một lần xem sao. Trên đời này tôi nói thật với cô, biết bao nhiêu thằng đàn ông ra sức bảo vệ em gái mình để khỏi lọt vào tay những thằng đàn ông không ra gì. Điều đó thì hợp lý. Nhưng anh rể không có quyền bảo vệ em vợ. Cô nên nhớ như thế. Cô có bao giờ tự hỏi tại sao anh rể của cô lại quá lo lắng cho cô không? Ngoài hành lang bỗng có tiếng lao sao nói chuyện và những bước chân tiến lại gần. Khanh lắng nghe rồi tắt nụ cười, nói nhỏ với công: "Anh chị đi về đi." Khanh chất lời thì giọng tùng vang lên ngay trước cửa. "Mỏi dư cả chân mà chán được mẹ gì?" Khanh lật đật chạy ra mở cửa, trong khi công vội vã Mở cuốn thánh kinh, cúi đầu xuống đọc lớn. Hãy xem con chim hoài đồng, chúng không gieo hạt, không hạc gặt hái, không tích lũy lương thực, thế mà thiên chúa vẫn nuôi chúng. Cho nên các người đừng hỏi tôi sẽ ăn gì. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net